Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mắt không chỉ một mình Thổ Chu mà còn có một con chuột bạch. Không tin vào mắt của mình, hắn dỗi mắt, thì ra mọi thứ là thật, ngoài giọng nói của Thổ Chu thì những tiếng lít chít đó là của con chuột kia. A Phong không chịu đựng nữa đành đẩy cửa vào hắn nói: "Chú Thổ, chú đang làm gì vậy? Cậu, ai cho cậu tự tiện vào đây? Cháu hỏi chú đang làm gì với con chuột này?" Nhưng khi nhìn xuống thì không còn thấy con chuột đó đâu. A Phúc nhìn quanh phòng rồi cúi xuống nhìn gầm giường gầm bàn vẫn không thấy. Lúc này Thổ Chu mới hoàn hồn đáp, "Chuột nào cậu đang nói chuyện gì vậy?" A Phúc liền gật, "Cháu đang nhìn và nghe tiếp mọi thứ, thì ra cái chết bất thường của nhà họ Vương là do chú gây ra. Bây giờ chú định giết nhà họ Lý rồi sau cùng là nhà họ Đinh, cháu nghe hết chú còn gì để nói không?" Thổ Chu tỏ ra tức giận, "Cái cậu này nói linh tinh gì vậy? Thôi mà đừng có ngậm máu phun người." mau cút khỏi đây đồ láo sược. Đan vừa nói thổ chủ vừa đầy A Phúc ra khỏi phòng đóng cửa lại, còn A Phúc chẳng biết làm gì bất lực nói vọng, "Chú thổ, nếu muốn làm thì hãy dừng lại đi, phương ta cũng đã chết thủ án giữa chú và họ Dương cũng đã hết rồi. Chú việc gì phải làm như vậy nữa chú thổ?" Đáp lại thổ chủ im lặng không nói thêm lời nào, A Phúc đành ngậm ngùi quay ra về. Mặc dù lão thổ nói lão không làm nhưng mà những lời A Phúc nghe được trước đó kẻ nั้น không tài nào ngồi yên được một chỗ, mặc dù không ưa gì mấy tên nhà giàu đó, nhưng đó cũng là mạng người, nếu như Thổ Chu tiếp tục hại họ thì Thổ Chu chẳng khác nào mấy tên nhà giàu ngày trước hung tàn và ác độc. Thế rồi A Phúc quyết ngăn cản Thổ Chu tới cùng, không cho lão tiếp tục hại người nữa, nhưng bước đầu hắn chưa rõ Thổ Chu đã dùng cách nào, nên hắn quyết đi theo lão, rồi tìm cách từ từ đối phó. Từ cái hôm rời khỏi nhà lão tổ A Phúc luôn đi theo lão, mỗi kỳ lão ra ngoài nhưng hoàn toàn không biết được gì cả. Mặc dù gia cảnh hiện tại của lão chẳng còn như trước, nhưng lão vẫn chẳng bỏ nghề săn bắt, lão vẫn chăm chỉ đi săn, sau đó mang xuống chợ thôn để đổi lấy tiền. Có hôm bắt được nhiều thì lão lại bỏ công mang lên chợ huyện. Ở trên này mọi vật được giá, cho nên vào những hôm đó lão cũng được kha khá. khá. Và một hôm khi đang theo dõi lão thổ thì Ái Phúc để mất dấu, Âu cũng do ngày thường lão chẳng có gì khả nghi cho nên hắn lờ là. Sau một lúc hốt hoảng khi đi tìm hắn bắt gặp lão đi ra từ một căn nhà nhỏ. Nhìn cái căn nhà thì có nhiều điểm khác lạ, khác hẳn với những ngôi nhà bình thường, nhưng vì sợ mất dấu lão thêm một lần nữa, cho nên Ái Phúc không dám nhìn lâu mà vội vã tiếp tục đi theo. Thế như vậy ngày trôi qua, Ngoài việc biết lão vẫn săn bắn rồi mua bán đi ngày thường, Ả Phúc chẳng còn biết thêm được chuyện gì khác. Rồi cho đến một hôm, Con trai tôi, con trai tôi đâu? Còn ai thích con trai tôi ở đâu không? Chọc chẳng tối, cảnh vật đang bình yên thì bị xé toan bởi tiếng khóc của một người phụ nữ. Ai nấy cũng đều lên làm lại trẻ đa xem, thèm ý biết rằng đó là mẹ của tên Lý Lăng. Lúc này mọi người mới ngộ ra rằng tên Lý Lăng mất tích, Còn vì sao thì chẳng ai rõ, thế nhưng vì từng có nhiều thủ oán với người trong thôn, cho nên chẳng mấy ai phụ giúp, chỉ có đôi ba người trong đó có A Phúc là không để bụng, dốc sức tìm Lý Lang về. Cuối cùng họ cũng tìm thấy Lý Lang nhưng hắn đã chết. Hắn chết một cách không bình thường không nhắm mắt, quanh miệng còn dính rất nhiều chất dịch nhầy màu xanh, giống như là chúng độc. Còn toàn thân thì lờ đłeś thối giữa, nếu khuôn mặt không nguyên vẹn chắc chẳng ai có thể nhận ra. Vì cái chết của Lý Lăng mẹ của hắn trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày trui rúc khắp đầu đường xó chợ. Cha của hắn ban đầu bình thường nhưng mà rồi cũng vì một bà vợ điên khùng lầm vào cảnh khốn cùng. Một ngày người ta bắt gặp Lý Mánh ra ngoài dẫn vợ về sau nhiều ngày bỏ mặc, cái tưởng ông ta đã tìm cách giải quyết, nhưng nào ngờ ông ta không hề chịu đựng được nỗi khổ trên, cho nên đã cùng người vợ của mình thất cổ tự vẫn. Từ sau cái ngày gia đình của họ Lý lủi tan, ai cũng thấy kỳ lạ, nhưng chẳng có ai giải đáp được. Duy nhất chỉ có A Phúc là biết được đôi chút về cái xít bất thường này. Hãy biết mọi chuyện chưa kết thúc và đang cấp bách hơn bao giờ hết. Nếu không kịp thời ngăn thổ chu lại, chắc chắn người tiếp theo chết sẽ là đinh tử. Quả đúng như dự đoán cuối cùng tên đinh tử cũng phải chịu chung hoàn cảnh nằm liệt giường như là Lý Lăng và Vương Tú. Thế rồi A Phúc không còn cách nào khác đành hạ quyết tâm đến nhà của thủ Chu một lần nữa để mà ngăn chặn chuyện này bằng tất cả mọi giá. Thế nhưng khi mà tìm đến nhà thì phát hiện lão không có ở nhà. A Phúc cuống cuồng nghĩ ngợi nhớ đến căn nhà ở trên huyện mà thủ Chu từng vào. Hắn đành bỏ công lên huyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net